Không khỏi kéo vai của cô. Cho cô tựa vào người mình. Trong lòng suy nghĩ. Cô nhóc như vậy có thể ngủ thoải mái một chút. Đến cửa tiểu khu. Lúc xuống xe. Hà Tô Diệp buộc lòng lay tỉnh cô. Cô hiếp mắt một lúc. Không hề nhận ra cái gì. Cô thật sự say. Cảm giác mất đi phương hướng chỉ có thể sống chết túm lấy áo của Hà Tô Diệp. Lúc đi trên đường chân nam đá chân chiêu. Bắt đầu mất ý thức nói năng lung tung. Tôi chưa say. Tôi vẫn có thể uống đem lạc lên đây. Thêm tí rượu nữa Hà Tô Diệp. Lý giới sao có thể kết hôn sớm như vậy. Tôi ghen tỉ với anh ta muốn chết đi được Hà Tô Diệp một bên lo lắng hãi hùng. Cô nhóc say khướt Đường tốt không đi. Cố tình dẫm lên bồn hoa bên cạnh. Cũng không sợ dưới chân sơ sẩy ngã xuống. Bỗng nhiên. Anh nghe thấy cô hỏi mình. Hà Tô Diệp. Sinh nhật của anh là ngày nào tháng nào anh dừng lại nghi hoạt quay đầu nhìn cô. Dưới ánh trăng. Khuôn mặt cô hồng hồng. Đứng trên bồn hoa tử chỗ cao nhìn xuống ngây ngốc mong chờ anh. Khói mắt nheo lại cùng hàng mi. Cô cười hi hi. Anh không nói cho tôi biết. Anh thế mà không nói cho tôi biết. Anh dám không nói cho tôi biết sau đó một luồng hơi rượu thơm ngào ngạt bay vào trong mũi Hà Tô Diệp. Môi hồng mềm mại. Rượu mát chạm vào bên khóe miệng của anh. Xoẹt qua như cơn gió mùa hạ Anh lập tức ngây dại. Sau đó bà năng đỡ được thân thể thẩm tích phàm ngã xuống. Hà Tô Diệp ôm tên say thẩm tích phàm mà dở khóc dở cười. Đành phải ngồi ở bên cạnh bồn hoa. Thầm tích phàm nhu Thuận ngủ ở trong ngực anh. Anh tinh tế ngắm khuôn mặt của cô. Tóc dài xuyên qua ngón tay anh bóng mượt mềm mại. Giống như thứ lùa gấm chân quý. Không dễ dàng gì tim anh đập thùm thuộc mới bình tĩnh lại được. Một chàng dài thở phào nhẹ nhõm, Tay bất đắc dĩ nhéo cái mũi của cô. Anh căm giận bất bình Nhóc Tức chết tôi Em nói em vừa rồi làm cái gì vậy Em khiến tôi phải làm sao bây giờ quà sinh nhật năm nay Hình như có chút ăn không tiêu Anh cầm tay thầm tích phàm Nhẹ nhàng hôn Trong lòng suy nghĩ Dù sao cô cũng không biết Kiếm trở về một ít là được rồi Vậy mà, Hà Tô Diệp lại không biết, có một người hút điếu thuốc, ở chỗ tối lặng lặng xem xong toàn bộ cảnh này. Sau đó vội vàng lái xe đi, chỉ rơi lại trên mặt đất những đầu mẩu thuốc lá còn tàn lửa, bị gió thổi qua. liền tắt, Thẩm tích phàm ngủ thẳng tới lúc 10 giờ sáng mới tỉnh lại, bụng đói kêu vang. Hít sâu một hơi, lập tức chạy xuống giường đi mở cửa sổ. Trời ơi, mùi rượu nồng như vậy ở đâu tới thế này thầm mẹ đẩy cửa tiến vào. bưng một bát canh. Ngày hôm qua uống lắm như thế làm gì? May mắn người ta hảo tâm đem mày đổi về nếu không chắc là bố mẹ phải đến đồn cảnh sát mà nhận người. Cô say say thái dương, mẹ, ai đưa con về? Một thằng nhóc vừa cao to lại vừa đẹp má. Cười lên bên phải có cái má lúng đồng tiền nhỏ. Nói mày uống hơi quá. Nói canh cắt hoa. Toàn táo nhân có thể xài rượu. Vừa may bố mày lần trước giải rượu còn thừa ít cắt hoa. Nhanh đi rửa mặt rồi uống đi thẩm tích phàm bưng bát canh kia Trước mặt rửa một quyển sách thuốc đông y Tinh tế xem Cắt hoa Vì là nổ hoa chưa nở của cây sắn xây Tính bình vị ngọt Tác dụng tốt xài rượu Hết say Điều hòa vị gan Chủ yếu dùng cho uống rượu quá độ Đau đầu chóng váng Bức sức Khát Nôn mửa Dùng chung cùng toan táo nhân để giải rượu Lượng thường dùng 3 15 giờ Thì ra là thế Lý thuyết vẫn cần phải đi liền với thực tế Cô lật lại trang thứ nhất Bỗng nhiên phát hiện trên bàn có hé ra tờ giấy nhớ Cô cầm lên đọc liền nhận ra Thế nào mà lại là chữ của Hà Tô Diệp? Uống nhiều rồi nghỉ ngơi cho tốt đi. Khi nào dậy, gửi cho tôi cái tin nhắn. Còn có sinh nhật của tôi là ngày 17 tháng 2. Chỉ là, năm nay đã qua rồi. Cô cười. Thì ra Hà Tô Diệp sinh nhật vào tháng 2. Bảo sao bên ngoài dáng vẻ hiền lành dễ gần. Trên mặt thì lại có chút lạnh lùng kiêu ngạo tương đương với thông minh. Học hành cực kỳ xuất sắc. Đó là đặc tính chung của cung hoàng đảo không thể nghi ngờ. Nhưng, Hà Tô Diệp làm thế nào mà đoán được cô muốn biết sinh nhật của anh? Chẳng lẽ tên bác sĩ này có thể có thuật đọc nội tâm sao? Cô mờ mịt ngồi trước bàn. Cố gắng nhớ lại việc xảy ra tối hôm qua. Nhận ra toàn là trống sống. Cô cười nhạo chính mình đi lo sợ chuyện không đâu. Rồi sau đó còn thật sự bấm phím di động. Gửi tin nhắn cho Hà Tô Diệp. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz17 yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Sinh lị. Chương 18 Ô oh mai. Loại ô oh mai hoàn toàn khác, các độc giả mời đọc tiếp. Trời đầu xuân tháng 3 bỗng nhiên khác thường. Không khí trở nên ẩm ướt kỳ lạ. Trong khoảng không luôn có sương mù xua đi không dứt bao phủ quanh thân. Ngay cả hô hấp cũng đều cảm thấy khó khăn. Gần đây Trên cánh tay của thẩm tích phàm xuất hiện một loại mụn cơm nhỏ kỳ quái. Thật ngứa! Cô thử bôi rất nhiều thuốc mỡ nhưng vẫn vô dụng. Thời gian thật lâu cô không nhìn thấy hạ tô diệp. Nghe khâu thiên nói anh đang bận rộn với một loại thuốc mới. Mỗi ngày đều mệt tới nửa sống nửa chết. Số con la so với anh còn tốt hơn. Cầm bệnh án trong tay cô thở dài, vẫn là không cần làm phiền anh trực tiếp tìm đến khoa da liễu là được rồi. Nhưng, khi cô vừa đến khoa da liễu liền hối hận. Bác sĩ xem lướt qua. Hừ hừ hai tiếng vội viết cái đơn thuốc. Trong lòng cô rét lạnh. Đơn thuốc này có thể chỉ bệnh được sao? Thật sự là không nắm chắc. Đứng hoang mang ở chỗ thu phí Bỗng nhiên có người gọi cô thẩm tích phàm nhìn lại Khâu thiên mặc chiếc áo dài màu trắng Ôm đống bệnh án đi tới Hình tượng này Thật đúng là có chút hương vị hành y tế thế Đáng tiếc còn cách xa so với Hà Tô Diệp Khâu thiên lại gần hỏi Sao thế Đau đầu nhức ấp cầm cũng phát sốt thầm tích phàm lắc đầu. Sắn lên tay áo. Anh nhìn xem giúp tôi. Đây là cái thứ gì? Ngứa muốn chết khâu thiên kỳ quái. Sao không đi tìm tiêm tiêm giác? Đây là cô bị bệnh mẩn ngứa. Ba thang thuốc đông y uống một lần là khỏi. Đống thuốc này đều là loại kích thích không tốt đâu. Còn không thể dùng thường xuyên được. Anh không thể viết đơn thuốc giúp tôi sao cô trực tiếp đưa bệnh án lên. Hà Tô Diệp, chẳng phải gần đây rất bận à. Tôi nào dám làm phiền anh ấy mặt khâu thiên run dậy một chút. Tiểu thư, tôi là khoa tim mạch. Nói thật đông ý của tôi không tốt lắm. Cô để tôi viết đơn thuốc cho cô hay là có ý định khiến tôi mất mặt đây. Tiêm tiêm giác ở phòng thí nghiệm của trường. Cô qua đường cách là tới rồi. Gửi cái tin nhắn cho cậu ta. Hà Tô Diệp tuyệt đối sẽ chạy vội xuống gặp cô. Thẩm tích phàm cười rộ lên. Nếu anh ấy mắng tôi một chàng, nói tôi nhiễu loạn công việc, tôi nhất định tìm đến anh. Khâu thiên nháy mắt mấy cái... Nói thầm, đi đi, đi đi, cậu ấy có thể sẽ vui mừng muốn chết. Cô lần đầu tiên đi đến trường của Hà Tô Diệp. Khu nhà học đã cố nát không chịu nổi. Cỏ dại mọc một hàng. Vài chiếc xe của giáo viên dừng ở bên đường. Ngồi ở bên trong mấy vị giáo sư lớn tuổi nói chuyện. Cô vừa đi vừa nhìn. Rất tò mò, một mạch từ hành lang vườn hoa đi tới khu ký túc xá. Nhưng, sau khi tới nơi, thẩm tích phàm trợn tròn mắt. Tòa nhà cũ không có chỉ dẫn, thoạt trông có cái nhìn khá sống khu thí nghiệm. Nhưng, cuối cùng là cách nào? Cô lấy di động ra gửi tin nhắn cho Hà Tô Diệp, đợi một lúc không thấy trả lời lại. Bỗng nhiên có một dáng vẻ quen thuộc từ trên hành lang đi tới. Thấy cô liền dừng bước. Hơi hơi kinh ngạc. Có việc thầm tích phàm xấu hổ. Chỉ chỉ vào tòa nhà bên trái. Lại nhìn tòa nhà bên phải. Phương khả hâm. Cách nào là khu phòng thí nghiệm Phương khả hâm giật mình. Có phải đến tìm Hà Tô Diệp hay không? Tòa nhà thí nghiệm ở bên phải. Chỉ là người bình thường không được vào. Cô gọi điện thoại cho anh ấy chưa thầm tích phàm giải thích. Tôi gửi tin nhắn. Nhưng Hà Tô Diệp không gửi lại. Như thế này vậy, tôi đi vào gọi giúp cô cô chờ một lát. Không lâu sau. Hà Tô Diệp cùng Phương Khả Hâm đi ra. Sắc mặt anh mỏi mệt đôi mắt đen vốn dí trong trèo, bởi vì mệt mỏi mà càng sâu, càng có nét đảm mặn. căn bàn thầm tích phàm rất muốn nở nụ cười, nhưng khi anh đứng trước mặt mỉm cười nhìn cô, một nỗi chua xót không có lý do ở tới. Hà Tô Diệp cười hỏi tìm tôi có chuyện. À, là thế này. Thầm tích phàm vội vàng chìa ra cánh tay của mình. Tôi đi khám ở khoa da liễu. Kết quả gặp phải Khâu Thiên. Anh ấy nói cái bệnh này chỉ bằng thuốc đông y thì tốt hơn. Bảo tôi đến tìm anh. Còn có gần đây tôi mắc trứng chán ăn. Không muốn ăn cơm. Khâu Thiên tên tiểu tử kia thật sự là lão hồ ly tinh. Hà Tô Diệp trong lòng âm thầm vui mừng. Lại bất động thanh sắc xem kỹ một chút. À! Là bệnh mẩn ngứa. Thời tiết gần đây có vẻ ẩm ướt. Cô muốn thuốc bôi ngoài hay thuốc uống phương khả hâm ở một bên sen lời. Còn có việc. Em đi trước đây. Chưa thấy qua cô như vậy lại là người thích uống thuốc đông y. Hà Tô Diệp vừa viết vừa cười, Cam Thảo 3 giờ, Hoàng Sầm 10 giờ, Thiến Căn 10 giờ, Hoa Mộc Lan 10 giờ, Từ Trường Khanh 10 giờ, Phục Linh 10 giờ, Ô Mai hai viên. Đi hiểu thuốc mua miễn tiên là được, đây là miễn tiên thẩm tích phàm ở một bên vẻ mặt đau khổ. Từ khi gặp anh tôi cùng thuốc đông y gắn bó keo sơn. Nói xem. Tôi toàn bị chìm ngập trong thuốc đông y thôi. Hà Tô Diệp nhíu lại mắt vụng trộm nhìn cô. Ai bảo cô nhiều bệnh. Thể chất kém như vậy. Về sao không ai dám thèm cô. Cô xoay mặt ra chỗ khác. Hai. Đừng nói cái vấn đề so với bệnh càng đau khổ hơn thế. Tôi thật sự không khỏe à. Hà Tô Diệp cười hết cách cô nhóc, mang cô đi giải tỏa tâm tình là tốt rồi. Thì ra đằng sau viện nghiên cứu của trường Anh có một cái vườn trồng thảo dược đông y cực lớn, gọi là vườn bách thảo. Chính là khu vườn trồng trăm loại thảo dược, cây cỏ. Đi dọc theo phiến đá xanh, qua cửa lớn cao, ra là đám thực vật xanh mướt, đều là thảo dược đông y. Thầm tích phàm một cây cũng không biết, chỉ có thể tò mò mở to con mắt mà xem. Thật sự cây cối nhìn hình vạn trạng, đến ngay cả Hà Tô Diệp cũng đều nhận biết không hết. Anh cười giải thích. Tôi thà chết còn tốt hơn sống khổ. Sinh viên dược thật đáng thương. Lần trước cùng bọn họ tới đây. Dài dòng văn tử nói tới mức tôi bị mơ hồ. Lá cây tiểu khéo léo, lăn xuống giọt nước. Thẩm tích phàm cẩn thận dùng tay chạm vào. Hà Tô Diệp. Nếu tôi làm hỏng rồi có thể bị phạt tiền hay không ố? Vinh... Quy! Quy! Hừ. Mơ! Hà Tô Diệp đến gần cô, tôi cũng không biết, dù sao thì cũng có mấy cây thảo dược vô giá. thẩm tích phàm vội vàng rụt tay về. Cảnh giác nhìn anh. Vậy mà Hà Tô Diệp lại nắm lấy vài tán lá cây. Cười hì hì. Cái cây ở chỗ của cô là Mã Lam. Nói cho rõ ràng chính là dễ bản lam. Dễ bản lam chính là làm từ lá cây này đúng không? Hà Tô Diệp vừa đi vừa nói, dễ bản lam, dễ bản lam đương nhiên làm từ thân với dễ rồi. Cô nhóc! Nơi này không khí rất tốt. Lá to nhìn tới đều là màu xanh. Mưa hết trời xanh sẽ toàn mùi thanh hương của bùn đất. Tôi trước đây rất thích đến chỗ này. Anh đã đi xa tới góc vườn nhìm ngắm bông hoa không biết tên. thẩm tích phàm ngồi sồm xuống trước mặt một chậu cây. Nheo ánh mắt lại. Nhỏ giọng lầm bẩm Mi là tía Tô. Cũng tên là Tô Diệp. Ta có một chút thích Mi. Mi đối với ta có tí cảm giác gì không? Trên lá cây màu xanh xuyên thấu vài vết đốm, bị hơi nước bốc lên càng như trong suốt. Cô nhẹ nhàng lay động cành lá, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lúc Thẩm Tích Phàm về nhà, Thẩm Bố đang cầm cuốn tạp chí đọc đến say sưa hứng thú. Thẩm mẹ ở trong phòng bíp gọi: "Phàm Phàm, mau đến giúp." Hai tay mẹ bận không không nhỉ được rồi này. Cô rửa sạch tay liền đi thái rau. Thẩm mẹ cho gạo vào nồi. Thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phạm phạm a Nói thử với mẹ con cùng vị bác sĩ kia phát triển đến đâu rồi trong lòng cô thầm kêu không ổn. Lý giới sắp phải kết hôn. Về sau cô sẽ không thể diễn trò đồng minh đành phải cười làm lành. Có thể đến đâu chứ? Không phải như vậy sao? Bình thường bình thường. Thẩm mẹ gật gật đầu. Bình thường là được nhất. Con sắp phải đi nước ngoài. Lại bị việc này bám theo không tốt lắm. Lần trước cô Dương còn muốn giới thiệu cho con một đứa. Bị mẹ một lời từ chối. Sau này mang một thằng con rể quay về có phải tốt hơn không thầm tích phàm âm thầm vui sướng gọi to thượng đế. Chuẩn bị ngày mai đi thắp cho ngài một nén nhang. Bây giờ em mới nghe nói giêsu cũng thích hít hương bổ phổi cơm nước xong xuôi. Cô chui vào phòng mình lên mạng. Thầm bố đẩy cửa bước vào. Cầm một quyển tạp chí dáng vẻ thật nghiêm túc. Nhỏ giọng hỏi, người này có phải đái hằng hay không trên một chuyên mục của cái tạp chí tài chính kinh tế nào đó có tiêu đề thương chiến lĩnh vực điện tử? Trung Vũ trở thành người thắng cuộc lớn nhất. Bên cạnh là bức ảnh chụp nghiêm hằng Sắp xếp trên mặt giấy tràng giang đại hải toàn bộ là phần giới thiệu của công ty và một người nào đó. Thẩm tích phàm nhìn vài giây. À một tiếng Là đái hằng Có điều anh ta hiện tại tên là nghiêm hằng Chân mày thầm bố cau lại Phàm phàm con hiện tại Bố là nói các con hai đứa hiện tại còn qua lại Thầm tích phàm tươi cười Bố bây giờ anh ta đang ở tại khách sạn bọn con Thầm bố kéo chiếc ghế ngồi xuống Làm một người bố Thế mà chuyện trung thân đại sự của con gái lại rất ít quan tâm. Bố luôn luôn cho rằng người con gái bố yêu thương nhất định sẽ không thua kém. Cho nên cũng không can thiệp. Nhưng ba năm trước đây việc kia của con. Bố thật sự rất lo lắng. Cô cúi đầu nhỏ giọng nói. Bố, con cũng vẫn luôn muốn nói với bố chuyện này. Con quả thật đã gặp đái hằng. Hơn nữa còn không chỉ một hai lần. Anh ấy còn hỏi con. Con cùng anh ấy còn có cơ hội hay không thẩm bấu ngây ngẩn cả người. Lập tức cười ha ha. Bố đã nói con gái nhà chúng ta sẽ không thể không có người muốn. Mẹ con còn cả ngày lo lắng. Thế nào hả? Con cân nhắc xong rồi chứ? Con không biết, bố, con cũng không thể nói rõ đối với anh ấy là cái cảm giác gì. Thẩm tích phàm ngẩn đầu lên. Đắn đo một chút. Từ sau khi biết anh ấy ở tại khách sạn, con luôn trốn tránh. Anh ấy không đến tìm con. Con cũng sẽ không chủ động tìm đến anh ấy. Kỳ thực con hy vọng tình huống như vậy tiếp tục duy trì. Không nghĩ cũng không quan tâm. Thầm bố hiểu ý cười rộ lên. Con gái con thật sự giống bố. Bố con trước kia cũng vậy. Bố bí mật nói cho con nha. Năm ấy là mẹ con theo đuổi bố. Bà ấy đuổi bố trốn. Thật ra bố lúc ấy không nghĩ. Cũng không quan tâm. Cho rằng cứ tiếp tục như vậy đi. Nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt. Thì thật, bố trước đây rất xem trọng đái hằng. Từ sau khi nó chia tay với con, bố liền thấy chán ghét nó. Con trai một chút cảm giác trách nhiệm cũng không có. Cái loại người như vậy không xứng với bảo bối nhà ta. Hiện tại nó muốn cùng con quay lại. Bố không can thiệp quyết định của con. Chính là muốn nói cho con. Điều đầu tiên, thấy rõ tình cảm của bản thân đối với nó điều thứ hai. Địa vị thân phận của cậu ta hiện tại đặc biệt. Con phải cân nhắc cho tốt. Một lúc lâu sau, thẩm tích phàm ngẩn đầu bố. Bố mặc dù trong nhà không có cái quyền lên tiếng gì. Nhưng một khi mở miệng liền là lời vàng ý ngọc. Một châm thấy máu. Không hổ là cán bộ tư tưởng chính trị ở trường nha. Thầm bố đắc ý. Thế đấy. Thế đấy. Bố con hội họp phát ngôn đều là đơn giản rõ ràng vào đúng lúc đúng chỗ. Có thể nói là mẫu mực điển hình. Bố à thầm tích phàm xấu hổ. Con thực sự còn chưa muôn lập gia đình. Cả đời muốn sống cùng nhau với bố mẹ là tốt rồi. Con gái, nếu con lập gia đình, bố sẽ luyến tiếc a. Con không gả đi là được cái gì? Mày dám không lấy chồng thầm mẹ lớn giọng từ phòng khách truyền vào, các người một lớn một nhỏ trốn ở trong phòng làm cái gì? Muốn tạo phản à? lão thẩm tôi nói cho ông biết đừng có mà dạy mấy cái tư tưởng bất lương cho con gái ông thẩm bố lập tức xiêu mặt xuống thẩm tích phàm ôm chăn vùng trộm cười cô cảm thấy căn nhà của mình thật ấm áp thật hạnh phúc bố luôn ở những lúc thích hợp cố vấn cho cô mẹ nhìn như người nhiều chuyện nhưng thật ra lại thương cô hơn bất cứ người nào khác Mà chuyện của chính mình cùng nghiêm hằng cô cuối cùng hả quyết định quyết tâm đi đối mặt. Ngày hôm sau đến khách sạn. Nhìn đoàn xe ô tô xa hoa nối liền không dứt. Trong lòng sinh ra nghi hoặc Giữ chặt lâm ớt thâm ở một bên hỏi. Lâm ớt thâm? Đây là cái gì? Chụp phim thần tượng lâm ớt thâm cầm quyển sổ ghi chép gõ lên đầu cô mấy ngày không đi làm, quay về trái đất phát hiện thay đổi rồi. nơi này rất nguy hiểm, mau trở lại sao hỏa đi. nguyên bản câu nói này ở trong bộ phim đội bóng thiếu lâm của châu tinh trì đóng. lúc triệu vi cạo trọc đầu ra sân bóng, trì thúc thúc nói câu này em trở về sao hỏa đi. địa cầu nguy hiểm lắm đó. Hứa hướng nhã cười âm lên. Cuộc họp thông báo sản phẩm mới của Trung Vũ. Hiện tại nổi tiếng rồi. Người đến đều từng đoàn từng đoàn. Phía đối diện có thư ký chạy tới nói trình tổng yêu cầu giám đốc thẩm cùng giám đốc lâm đến hội trường. Anh đi lên bục giới thiệu lý lịch công ty Trung Vũ đồng thời trưng bày 10 cái laptop phong cách mới. Mấy chiếc đèn kết hợp với người diễn thuyết dần dần bị giảm xuống độ sáng. Ánh đèn tập trung lại trên người anh. Người con trai làm chua tể của hơn phân nửa giang sơn ngành điện tử này. Khí độ cực kỳ tốt. Chấn đỉnh tự nhiên. Giọng nói thuần hậu mà trầm thấp như vậy. Làm cho người ta không khỏi trong lòng sinh ra sự tin cậy. Thầm tích phàm hơi hơi nheo lại ánh mắt. Chỉ cảm thấy một màn này thật quen thuộc. Phó chủ tịch của hội sinh viên năm ấy. Nghiêm hằng cũng trong hội trường. Trước mặt mọi người. Tranh cử vị trí chủ tịch hội sinh viên. Cô đứng ở góc của hội trường nhỏ. Xuyên qua đám người đông đúc. Nhìn thấy vô số người đứng dậy vỗ tay. Trên khuôn mặt trẻ tuổi của anh sức sống nhiệt huyết. Anh mãi mãi là một người trói sáng như vậy. Khi ấy cô cảm thấy cách anh rất xa. Hiện tại còn xa hơn nữa. thẩm tích phàm bỗng nhiên nhớ tới câu nói kia của bố. Địa vị thân phận của cậu ta hiện tại đặc biệt. Con phải cân nhắc cho tốt. Vốn dĩ. Người con trai này. Đã không còn là người mình có thể nắm giữ Năm đó ở cùng bên anh Cô vẫn cảm thấy tự ti Trăm phương ngàn kế lấy lòng anh Sợ anh không cần mình Mà hiện tại Cũng không ở cùng một độ cao với anh Cô tự hỏi nếu vĩnh viễn sống dưới ánh hào quang của người ấy Có thể cam tâm sao Cho tới nay Cô luôn cố gắng xác minh sự tồn tại của bản thân. Thì ra trong lúc vô ý, thương tổn cùng đả kích đã đánh đổi lấy sự kiêu ngạo cùng tự tôn của chính mình. Ngọn đèn trước mắt không ngừng biến hóa trong lòng cô lại một mảnh rõ ràng. Nếu đối với một người không có tình cảm nhất định không thể nhận lấy một chút vùi khước. Nếu vẫn còn yêu tiếp diễn lại những đau khổ mất mát đều có thể nhẫn nhịn Tình yêu không phải vấn đề xứng hay không xứng, mà chính là vấn đề có nguyện ý hay không. Thì ra, bản thân có thể bình tĩnh như vậy nhìn anh. Thì ra, những tình cảm khiến cho cô mê loạn bất chi bất xác đã tan thành mây khói. Tình cảm, muốn qua đi. Kỳ thật rất đơn giản. Vẫn là cô lo sợ không đâu mà thôi. Nghĩ một chút. Không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Lâm ớt thâm nhìn cô cảm thấy kỳ quái. Em gái. Cười gì thế không có gì thẩm tích phàm quay đầu lại nhìn góc tường. Vệ sinh làm tốt. Tôi trở về khen ngợi một chút. Lưng mang ba lô đi trên đường tới chạm xe buýt. Thẩm tích phàm cảm thấy cả cơ thể vô cùng thoải mái. Dù cho không khí vẫn ẩm ướt như cũ. Sương mù bao phủ. Cô cầm lấy một gói xí muội, vừa ăn vừa phun. Bỗng nhiên, thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Ngồi ở trên ví của công viên cây xanh cách khách sạn không xa. Cho dù người này có mặc áo sơ mi trắng đơn giản. Vẫn như cũ ngăn không được cái nét phong lưu phóng khoáng của hắn. Không phải Lăng Vũ Phạm thì là ai? Đại thiếu gia thế nào mà có thể ra đây tàn bộ? Thật sự là mấy ngày không quay về trái đất. Đâu đâu cũng là kỳ tích. Thẩm tích Phạm tiến lên gọi tên hắn. Lăng Vũ Phạm thấy cô hơi ngẩng đầu, khói miệng lộ ra một tia đùa cợt. thầm tích phàm, cô tại sao không đi tiệc công bố khánh thành của trung vũ? tốt xấu gì cô cũng có tí quan hệ với nghiêm hằng đi quả nhiên là tâm tình đại thiếu gia đang khó chịu, thì ra là bị đối thủ đả kích. mắt thầm tích phàm trợn to. hiện tại tôi không phải giám đốc thẩm. Anh cũng không phải khách của tôi. Chọc tôi nổi giận. Tôi cũng không có khẩu khí tốt. Cũng anh nói chuyện đâu đấy. Lăng vũ phàm cười rộ lên. Mắt hoa đào bay thẳng tới Thái Dương. Tôi tình nguyện cùng cô không khách khí một lát. Lúc nào cũng cái bộ dáng bình bình nhàn nhạt. Nhìn thấy tôi đều phát cáo thầm tích phàm bất đắc dĩ tôi cũng muốn hướng anh phát hỏa, nhưng anh là thượng đế của tôi, đắc tội không được. vừa may hôm nay cho tôi thấy ở bên ngoài, bằng không thật đúng là không có cơ hội. lăng vũ phàm gục đầu xuống, thầm thích phàm cô muốn chút xa liền chút đi, dù sao tôi hiện tại thực phiền muộn, không cần cô đả kích. Trong lòng thầm tích phàm âm thầm kinh ngạc. Khi nào đại thiếu gia hăng hái biến thành cái loại này. Xem ra trung vũ cho hắn đà kích thật sự không nhỏ. Nghĩ đến đây. Cô ngoan ngoãn ngầm miệng. Đem nửa gói xí muội chề ra. Muốn hay không lăng vũ phàm liếc mắt một cái. tô người đã lớn như thế rồi còn ăn ô mai. Ấu tay liền cầm lấy hai quả. Quăng vào trong miệng. Cũng không tệ lắm. ngẫu nhiên ăn thử cũng được. Thật sự là một tên đại thiếu gia kỳ cục. Thầm tích phàm vỗ vỗ vai hắn. Bỏ đi. Chuyện trước kia tôi sẽ không so đo với anh. Đi thôi. Tôi mời anh ăn một chút gì. Thượng Phúc Đường là cái quán ăn cổ trăm năm. Bán chủ yếu là các đồ ăn nấu cùng với thảo dược. Thầm tích Phạm giới thiệu. Tôi thích nhất là nước ô mai quế hoa ướp lạnh ở đây. Uống rất ngon miệng. Trong ngọt ngọt kèm vị chua chua. Trên hai cốc trà bưng lên. Quả nhiên hương thơm ngan ngắt sông vào mũi. Cô vừa uống vừa nói. Ô oh may, kim phổi rừng to, chi tiết liệt, giúp tiết nước bọt giảm khát. Thời tiết ẩm ướt như bây giờ, uống vào một cốc là thoải mái nhất. Đừng khách khí, tôi mời lăng vũ phàm cũng không lên tiếng. Thẩm tích phàm không chịu nổi sự im lặng. Thật ra, anh cũng đừng buồn bực như vậy. Thương trường như chiến trường. Có thắng có bại. Kỳ thật tôi cũng không biết cách an ủi người. Chẳng qua chính là một số việc khi suy nghĩ rõ ràng rồi sẽ lại trôi qua. Cuộc đời vẫn rất tươi đẹp. Cô suy nghĩ thông suốt cái gì hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Tôi... Loại người sắp bước vào hàng ngũ nữ thanh niên lớn tuổi có thể nghĩ thông suốt cái gì đây? Chẳng qua là vấn đề tình cảm. Thẩm tích phàm ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt đối diện đang tìm tòi nghiên cứu. Tự biết mình lỡ mồm. Ê. Đừng nghĩ bắt tôi nói tiếp nữa. Nhanh uống cốc của anh. Tôi còn phải về nhà. Hắn nháy mắt mấy cái ra vẻ thần bí thầm tích phàm. Thật ra thư đề cử của cô một một bức là do tôi viết. Tôi hình như không có nhờ vả ngài nha. Ngài lại thật sự an nhàn thoải mái khá yên tâm. Tôi không kể ra mấy lời nói xấu cô. Chỉ là nếu để cho tôi viết vào ngày hôm nay. Tôi có thể viết thêm vài cách ưu điểm. Có điều hôm nay thực sự cảm ơn cô thẩm tích phàm. Thật ra cô không làm giám đốc nữa càng tốt. Cái dáng vẻ ôn hòa kia của cô thật sự làm cho tôi khó chịu lăng vũ phàm. Anh có thể nói nhỏ giọng đi chút không? Khách hứa đều đang nhìn anh. Đó là thấy tôi đẹp trai không phải sao tự kỷ trời đã sắp tối. Ánh đèn dịu nhẹ trong thành phố lác đác bật sáng. Cô cầm lấy gói xí muối to. Từ trên xe buýt bước ra. Đảo mắt một cái liền nhìn thấy Hà Tô Diệp cùng cái ba lô trên vai cũng từ trong xe buýt khác đi xuống. Vốn dĩ. Cô ghém anh một chuyến xe. Lại đồng thời về nhà. Thật là có thú trùng hợp. Hà Tô Diệp liếc mắt liền thấy gói xí mũi to kia. Hơi hơi bất mãn. Nhóc! Tại sao lại ăn bậy thứ này? Tôi viết đơn thuốc là ô mai không phải xí mũi. Nguyên bản xí mũi hán Việt là thoải mai. Có lẽ thẩm tích phàm thấy ô mai và thoải mai đều có chữ mai nên nhầm nhọt. Vì hai loại này cùng làm từ loại mai mơ khô thẩm tích phàm cười hì hì. Đưa quả. Muốn ăn một quả hay không? Nghe nói loại ô mai này kìm phổi rừng ho chỉ kiết lị, rút bài tiết nước bọt giảm khát. Hà Tô Diệp đưa tay lên ngăn lời cô nói. Hoài nghi nhìn. Sau đó nhẹ nhàng cười rộ lên sau ba ngày phải nhìn bằng con mắt khác a nhóc con tiến bộ không ít về sau có thể tự mình xem bệnh cô ngượng ngùng đâu có đâu có lang băm mà thôi bác sĩ hà không cần quá khen nha tôi đảm đương không nổi hà tô diệp nheo mắt lại xem ra tâm tình cô rất tốt thẩm tích phàm trầm trọng gật gật cái đầu đó là đó là Tôi vừa mới uống xong nước ô mai hoa quế quay về. Cho nên đương nhiên là thần thanh khí sản ở đâu có. Tôi tự làm luôn luôn cảm thấy không đúng loại chính tống Vị ngọt lơ, u u cơ, nào cũng thiếu sót một ít. Anh có thể làm được vậy hôm khác tôi sẽ đi uống thử xem nhóc. Tôi hỏi cô ở đâu có ha <cười> ha. Lần sau tôi đưa anh đi. Đương nhiên anh mời Hà Tô Diệp nhìn thẩm tích phàm đi tới trước mắt. Tóc buộc đuôi ngựa cao thấp nhảy lên. Anh nhẹ nhàng tươi cười. Má lúm đồng tiền nhỏ bên má phải càng lún sâu. Cầu còn không được. Thanh âm của anh rất nhẹ, khó mà có thể nghe được. Nháy mắt đèn đường của tiểu khu đồng loạt bật sáng. Đêm lạnh như nước các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz18 yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. sinh lị chương 19 kiều mạch mi kiều mạch phòng trị bệnh tiểu đường cao huyết áp viêm lợi và bệnh về dạ dày những thứ đó anh khiến cô lưu lại không hiểu cách tựa đề vào chuyện này lắm hôm nay đi nộp đơn xin từ chức Lính tiền lương cuối cùng, từ nay về sau, cô thẩm tích phàm kết cuộc cũng đã thành thanh niên không nghề nghiệp. Từ trong phòng tổng giám đốc đi ra, vẻ mặt cô thoải mái. Một lần nữa nhìn quanh khách sạn lần cuối, nơi gắn bó 4 năm trời. Thật ra, rất lưu luyến, cái nơi 4 năm đi đi về về ghi lại một phần quan trọng của cuộc đời cô. Thầm tích phàm nhớ lại tình cảnh ngày đầu tiên đi vào khách sạn. Cầm bức thư giới thiệu. Mờ mịt nhìn người người qua lại. Rồi lại đờ đấn bị thư ký dẫn đi tới phòng quản lý. Sau khi đi ra, nửa tiếng đồng hồ chân vẫn còn phát run. Về sau, khi chính thức ký hợp đồng, cô còn hay nói đùa sinh ra là người của khách sạn chết là ma của khách sạn không ngờ rằng 3 năm thật sự rất nhanh nháy mắt đã trôi qua từ nay về sau con đường phải đi còn xa hơn gian nan hơn nữa cô thầm nhủ về nhà ngủ dài một giấc cơm nước xong xuôi lại lên mạng nói chuyện phiếm cùng tô Sam Từ sau sinh nhật của Lý Sới, cô liền cùng Tô Sam càng trở nên thân thiết, có lẽ là chí hướng hợp nhau. Nói chung, không nói thì thôi chứ một khi tiếp chuyện lại chỉ hận gặp nhau quá muộn. Thình lình Tô Sam ném cho một câu, chỉ có thể làm phù dâu cho em được không? Cô Kinh hãi lập tức gửi một cái emotione khuôn mặt tươi cười, nhanh thí. Thật vinh dự nha Tô Sam lại thừa nước đục thả câu buổi chiều ngày mai chị rảnh không? Có thể trước tiên đi cùng em xem áo cưới, sau đó ăn bữa cơm thuận tiện xem một vở kịp hay. Cô không suy nghĩ nhiều, liền gửi lại được địa điểm thời gian em lên lịch gọi điện thoại cho chị là ốt Ngày hôm sau, các cô chọn áo cưới. Thầm tích phàm mới bị dọa cho giật mình. Thì ra áo cưới sớm đã làm theo yêu cầu xong xuôi rồi. Mà đây là đưa cô đi để chọn áo cho phù dâu. Chọn một cái mất cả buổi chiều. Thầm tích phàm mang theo hai chiếc váy. Hai đôi giày không thể không cảm khái mà thốt ra. Chỉ hy vọng được mặc váy phù dâu là có thể mặc áo cưới. Vậy mà chị đã làm phù dâu đến hai lần Tô Sam khúc khích cười. Sợ là người muốn kết hôn của chị đều đứng xếp hàng đến hoa mắt rồi cũng nên. Cô lắc đầu. Nói sang chuyện khác. Tô Sam. Hiện tại em cùng Lý giới kết hôn. Có thấy hơi sớm hay không Tô Sam nhíu mày? Sớm. Một chút cũng không sớm. Có đôi khi gặp đúng người. Chỉ biết muốn từng giây từng phút cùng nhau vượt qua. Đời người quá ngắn ngủi. Cùng người mình nắm tay nhau chẳng qua cũng chỉ vẹn vẹn vài chục năm. Lúc ấy càng nhận ra dường như thời gian ở bên nhau thật quý giá. Thẩm tích phàm than thở thật sự làm cho chị đỏ mắt nha. Phạt em bao cho chị hai cách lì xì đỏ. Buổi tối các cô dự định đi ăn ở một trà quán Quảng Đông. Có nào là tôm xay, Cà tím kho tổ, Cháo cua, Viên lá tỏi non vỏ cây hấp cá xong, Việc quay Bắc Kinh nguyên con, Ngay cả cơm, Thịt luộc xé khổ qua và cá nóc khô làm đều nghệ thuật. Tinh xảo đến đồng lòng người. Đáng tiếc sáu tên con trai ngồi trước bàn. À, thật sự mà nói là năm tên con trai thêm một thằng nhóc đang nói nhau nhau ồn ảo. Hưng chí lại hoàn toàn không đặt trên đống đồ ăn mỹ vị ấy. Đợi đến lúc thẩm tích phàm cùng Tô Sam đi vào phòng. Đã thấy Phương khả hâm cầm một đoạn dây thừng. Không thể bình thường hơn. Hướng về phía các cô tiếp đón, mau tới, mau tới, chậm chế sẽ không thấy trò hay. Tô Sam hé miệng cười rộ lên, đến đây, đến đây, liếc mắt cái dây thừng trên tay phương khả hâm, treo vẹo, khả hâm, mấy sợi dây này đều cùng loại đấy chứ. Cô đừng có mà bao che đàn anh của mình nha Phương khả hâm đáp lại một tiếng. Có lẽ tôi nên tìm giúp cô một sợi dây thừng dài dài một chút. Để ông xã cô từ từ mà quản giáo cô cho tốt chỉ có thẩm tích phàm mờ mịt. Làm bộ dạng thạch cao hóa đá. Hà thủ tranh đối diện còn nháy mắt. Cô lầm bẩm Đây là cái chuyện gì? Tô Sam kéo tô ngồi xuống, khâu thiên nhanh tay nhận lấy sợi dây thừng, vừa nâng lên vừa giải thích bằng hữu của ta năm. Ngấm lại cảm thấy không thích hợp, quay đầu lại hỏi Hà Thủ Tranh, Hà Thủ Ô, nhóc cùng chú là bằng hữu sao? Hà Thủ Tranh hừ một tiếng. Đương nhiên, cháu còn biết chuyện lúc Lý Sới Thi lại năm thứ ba nhá Hà Tô Diệp phì cười. Xoa xoa đầu hà thủ tranh Tiểu dược Cháu xác định muốn làm phù rể Thẩm tích phàm nghẹn họng nhìn chân chối Năm người này Chỉ chỉ dây thừng chẳng lẽ muốn quyết đấu làm phù rể Tô Sam cùng Phương khả hâm một bên trầm trọng gật gật đầu Tay khâu thiên mang theo dây thừng Ở trước mặt cô lắc lư hai cái Thẩm tích phàm nhìn không ra cái trò gì. Chỉ thấy dây thừng kết rồi cuốn lại lộn một lát. Trong nháy một cái nút thắt chỉnh tệ. Xinh đẹp xuất hiện trước mặt cô. Cái này gọi là nút phấu thuật. Một phút ai thắt được nhiều. Người đó liền được làm phù rể. Nút phẫu thuật như dưới đây. Hình như là cách để các bác sĩ phẫu thuật luyện tay nghề khâu vá vết thương của bệnh nhân thì phải. Khi khâu cũng phải nhuần nhuyễn tuần tự, mũi khâu này không được trệch hay các mũi khâu không được sai thứ tự. Đây là lần đầu tiên cô nhìn chăm chú vào tay của bác sĩ khoa ngoại, không khỏi sinh ra nỗi kính sợ vô danh. Một bác sĩ đủ tư cách. Đồng nghĩa là khi anh ta còn là một sinh viên ý, sẽ nhận lấy những huấn luyện hà khắc như vậy. Chỉ là nhân chuyện này cũng là lần đầu tiên cô chuyên chú nhìn bàn tay của Hà Tô Diệp như vậy. Thật sự là một đôi bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Nhìn qua khiến cho người ta cảm thấy trầm mụn, gấu lực. Nhất là lúc thắt nút phẫu thuật. Vừa xoay vừa rút. Giống với hình ảnh đánh đàn dương cầm. Từ đầu ngón tay anh phát ra những bản nhạc hoa Mỹ không thể diễn tả bằng lời. Dường như cảm thấy ánh mắt mình có chút tùy ý. Cô làm như không có gì chuyển nhìn người khác. Tiểu dục tên Hà Thổ kia. Là cháu của Hà Tô Diệp. Nó thế mà cũng thắt xây có hình có dạng. Đáng tiếc là ngón tay của nhóc quá ngắn. Luôn không bằng ngón tay người lớn linh hoạt. Nhìn đi nhìn lại cô xem qua cũng hiểu được trình tự cách làm. E là chỉ có Hà Tô Diệp cùng Khâu Thiên là tương xứng. Cô âm thầm hy vọng Hà Tô Diệp có thể chiến thắng. Nhưng cuối cùng vẫn làm cho cô thất vọng. Sau một phút, Hà Tô Diệp thắt được 98 nút. Khâu Thiên thắt được 101 nút. Cô cảm thấy cũng không có cái gì kỳ quái. Khâu Thiên là bác sĩ ngoại khoa về tim mạch. Trên thực tế vẫn hơn một mập. Vậy mà, trên mặt đám sinh viên y đều hiện lên nét kinh ngạc. Nhất là Khâu Thiên. Anh tỉ mỉ so sánh. Lại quét ánh mắt vào đôi bàn tay thon dài kia. Tiêm tiêm giác. Nhận thua đi. Ngược lại. Sắc mặt hà tô diệp bình thường. Cẩn thận giúp hà thủ tranh lau đi nước trái cây ở khóe miệng. Tớ không thắt nút kiểu này nhiều năm rồi. Lời này vừa nói ra mọi người đều cười rộ lên. Khâu thiên không khỏi không cảm khái nói. Cuộc thi năm ấy. Thắt nút đều thắt đến phát điên rồi. Cầm dây thừng ăn cơm cũng thắt. Đi học cũng thắt. Ngay cả lúc đi giày đều là kiểu nút phấu thuật. Tiêm tiêm giác ngủ phía trên giường tôi. Tôi liền ở trên mép giường của cậu ấy treo sợi dây thừng. Tôi lúc thắt. Sau hai tuần. Phát hiện mất dây Kết quả cậu ta nói cho tôi biết Cái dây thừng kia bị cậu ta cắt đứt rồi Lý sới sen mồm Ngày ấy giáo sư già khoa ngoại nói cho bọn tôi biết Kỷ lục nút phẫu thuật của học sinh của trường mình là thắt được 128 cái Tôi nghe xong thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh Kết quả thực thầm thực muốn oán dần với anh Anh ấy thế mà còn vẻ mặt vô tội nói. Cách đấy không phải là kỷ lục của anh sao? Hà Tô Diệp xua tay, liên sử, lịch sử rồi, đừng nhắc lại nữa. Nhưng vẻ mặt của Hà Thủ Tranh lại thật chính khí, quên đi lịch sử có nghĩa là đã phản bội quá khứ. Mọi người cười ha ha. Thầm tích phàm không khỏi trong lòng sinh bội phục. Hà Tô Diệp cười rộ lên thẳng thắn chân thành. Một chút mất mát đều không có. Ngược lại làm cho cô cảm thấy chính mình có chút lòng dạ hẹp hỏi. Thà đánh cược còn hơn chịu thua, bọn họ đã dùng cái phương pháp này để chọn phù rể. Chỉ là ánh mắt cô nheo lại vụng trộm nhìn khâu thiên. Theo Hà Tô Diệp nói tên này so với Hồ Ly còn lợi hại hơn. Luôn lộ vẻ tươi cười bất cần đời. Một tư thái như đang hưởng thụ vui sướng của cuộc sống. Nhìn kỹ chỉ sợ cũng là một nhân vật chẳng tầm thường. Hai tên con trai tính cách khác biệt thế mà lại là bạn bè tốt nhất của nhau. Bàn tiệc tiếp tục vui vẻ. Hà thủ tranh nơi nơi làm loạn. Gọi tên mỗi người một chút cũng đều không khách khí Cậu nhóc họ Lý Anh đồng cách vội kết hôn Chú của em còn chưa có nạp vợ đâu nhá Lý sới lườm bé một cái Chú của nhóc không lấy vợ đâu có phải chuyện liên quan đến anh Mà tiểu Duyệt gọi anh là chú Đúng là cây đồ không biết lớn nhỏ Hà thủ tranh không phục Thì lại khoa phụ sản không song con trông tị em gọi anh bằng chú sau đó nhóc lại cố ý dựa vào trên người hà tô diệt chú chú sao vẫn còn chưa có động tĩnh gì lấy vợ vậy đến tết cháu muốn hai phần tiền mừng tuổi nha thằng nhóc thật ghê gớm lý giới tức giận nghiến răng nghiến lợi tô sam vội múc cho anh một bát mì lạnh kiều mạch Tươi cười Cùng trẻ con so đo làm gì khâu thiên ngấm lại Kiều mạch này hình như là một loại thuốc đông y đúng không Mình về mảng thuốc đông y không tốt Tiêm tiêm giác cậu nói đi hà tô diệp suy nghĩ một lát Đó là kim kiều mạch Thanh nhiệt giải độc Thanh phổi tiêu đờm Dùng cho phổi nóng ho khan cổ họng sưng đau, kiều mạch có giá trị rất cao về mặt dinh dưỡng, chống bệnh tiểu đường, cao huyết áp, viêm lợi cùng bệnh về dạ dày. Ông nội của mình ở nhà vài chục năm nay dùng gối đầu toàn làm từ vỏ kiều mạch, thanh nóng sáng mắt. Lúc trời về chiều tà thầm tích phàm dẫn theo Hà Thủ tranh cùng Tô Sam đứng ở bên ngoài nhà hàng nói chuyện. Hà Tô Diệp cùng Khâu Thiên đi chậm nhất. Khâu Thiên vẻ mặt rào hoạt. Ôm vai Hà Tô Diệp. Tớ biết là cậu cố ý thua tớ. Ba nút thắt cuối cùng cậu dừng lại một chút. Năm đó, lúc tớ với cậu thi cùng nhau. Đã biết được tốc độ của cậu rồi. Hà Tô Diệp còn muốn giải thích. Khâu thiên vội tung ra một cái nắm tay. Nhẹ nhàng đập lên đầu anh. Nói mau. Cậu định làm gì anh không lảng tránh. Cười thẳng thắn thành khẩn. Ánh đèn thủy tinh nhỏ vụn của đại sảnh nhà hàng toàn bộ rơi vào trong ánh mắt anh. Lấp lánh một vẻ ôn nhu. Không phải tớ không muốn làm phù rể. Chính là vì thứ nhất, tớ không thể uống rượu. Thứ nhì là tớ mà làm phù rể thì lấy ai quan tâm đến cô ấy khâu thiên giật mình ngoài dự kiến. Đều nói là tớ tin tưởng. Tớ thấy so với tớ cậu còn tinh hơn. Xem như phục cậu rồi. Chẳng qua thế này cũng tốt. Có cơ hội bên nhau nhiều hơn. Kha ngược lại. Anh lập tức bị xúc động. Khâu thiên. Thật ra chuyện này tớ cũng không tin tưởng lắm. Tớ cùng cô ấy trong cuộc sống bình thường hình như không có liên quan đến nhau. Chỉ là ở cùng một cái tiểu khu. Thế mà còn không thường xuyên gặp. Đối với quá khứ của cô ấy tất cả đều không biết. Nghĩ tới tớ liền cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất của cuộc đời để gặp cô ấy. Khâu thiên quang cho anh một cách nhìn xem thường. Khó thấy được mấy cái lời cải lương ấy của cậu. Chẳng qua. Theo kinh nghiệm của tớ mà nói. Thời điểm tốt nhất của cuộc đời không phải sớm cũng không phải muộn. Có vài người dù có đi suốt cả cuộc đời này với cậu cũng không thể yêu. Lại có những người chỉ cần cậu liếc mắt một cách liền yêu thương nhung nhớ. Vừa hay người kia cũng yêu mến cậu. Đó mới chính là cái thời điểm tốt nhất. Thời điểm đúng lúc nhất. Hà Tô Diệp mỉm cười. Tâm lý hoặc không có lý do gì mà cậu lại kém tớ khâu thiên hết nói nổi. Lý giới thi trượt khoa phụ sản. Mẹ nó vẫn cứ là chuyên gia khoa phụ sản đấy thôi. Có cậu mới nghĩ đến mấy cái vấn đề thế này. Hà thủ tranh dù sao cũng là trẻ con. Đêm càng sâu nhóc liền ngáp mấy cái. Không đến một lúc sau đã gục trên vai Hà Tô Diệp mà ngủ say xưa. thẩm tích phàm cũng không nói gì. Ba người cứ thế im lặng thư thái đi trên con đường dài của tiểu khu. Bỗng nhiên Hà tô diệp phát ra tiếng thích ăn gì. Thẩm tích phàm có chút kinh ngạc hỏi cái này làm gì. Anh cười cười. Buổi tối ngày kia bọn họ đều tới nhà của tôi ăn cơm. Chẳng lẽ tô Sam chưa nói với cô sao Thẩm tích phàm giật mình. Tôi quên mất. Cẩn thận suy nghĩ một lát. Tôi vết sau thơm. Các thứ khác đều được. Thích ăn đầu ngọt. Nói như vậy nghe có vẻ dễ nuôi. Sau đó lại bỏ thêm một câu. Món kiểu mạch đêm nay ăn rất ngon. Hà Tô Diệp Anh có thể làm không không ngờ Hà Thủ Tranh tỉnh. Nhẹ nhàng rủi mắt. Chú à! Cháu cũng muốn ăn. Ở chỗ nào thế Hà Tô Diệp tức giận. Tiểu rượu. Chỉ biết có ăn thôi. Muốn ăn hạt sẻ hay không Hà Thủ tranh bộ dạng ủy khuất. Tiểu bạch thỏ sống chết phải chạy thoát. Nhanh tay hướng về phía thẩm tích phàm. Chị. Bế biến thành thẩm tích phàm cười không ngừng nổi. Tên nhóc này lớn lên khẳng định là một nhân tài. Gặp anh thì khoe mã giả giỏi. Gặp khâu thiên liền không rên một tiếng. Gặp lý giới thì lấy nhỏ khinh lớn. Thẩm tích phàm ngày hôm sau nhận được một cái thiệp mời là bạn học thời đại học kết hôn. Không nhắc đến chồng thì thôi. Chứ nhắc tới cô lại cảm thán bản thân thật đen đuổi. Bóng sáng bạn trai cũng chưa hiện lên lấy một người. Càng thở dài cảm thấy đối với một người con gái mà nói. Một gia đình hạnh phúc mỹ mãn còn quan trọng gấp bội so với sự nghiệp thành công. Nhưng hiện tại có thể làm gì bây giờ? Nửa đêm lúc 12 giờ trước gương gọt vỏ táo. Hay lên mạng tính toán số mệnh. Chẳng qua tất cả cũng chỉ là tự mình an ủi bản thân mà thôi. Cách này rất hay nhá. Người ta bảo rằng 12 giờ đêm đứng trước gương gọt vỏ táo. Nếu vỏ quả táo không bị đứt thì có thể nhìn thấy hình bóng chồng hay vợ tương lai của mình trong gương buổi sáng. Thẩm tích phàm cùng mẹ đi bằng xe của cơ quan tới thành phố bên cạnh. Hôn lễ dự định trong một khách sạn to nhất của thành phố. Ở trong phòng nghỉ. Cô thấy người bạn tốt nào đó đã lâu gặp mặt. Vài năm không thấy. Cả hai đều có chút lạ lấm Không biết nên bắt đầu như nào. Chỉ có thể mỉm cười. Hôn lễ phô trương thật lớn. Nào là xe của chính phủ. Xe quân đội chiếm phần đông. Chú xể cử chỉ cứng ngắt. Cô dâu trên mặt thủy chung lộ vẻ tươi cười thản nhiên. Có chút tùy ý vô thức, không phải giống như Tô Sam một loại tươi cười hạnh phúc xuất phát từ nội tâm. Có lẽ lại là một cuộc hôn nhân bất hạnh nữa lại bắt đầu. Cô bỗng nhiên nghĩ đến Cổ Ninh Uyển, từng là một cô gái đàng hoàng, cũng đành rõ ràng mà bị nhốt ở trong bức tường thành hôn nhân. Hôn nhân cùng tình yêu đến tột cùng là một loại quan hệ vi diệu như thế nào? Vi diệu tinh vi kỳ diệu. Đột nhiên có người vỗ vỗ vai cô. Khiến cô đang ngẩn người thành giật mình hoảng sợ. Lập tức thở dài. Làm tôi sợ muốn chết. Đại thiếu ra. Làm ơn cũng không nhìn xem đây là cái trường hợp gì à. Lăng vũ phàm hử lạnh một tiếng. Không phải chỉ là kết hôn sao? Trường hợp gì? Nếu không tính mấy đám người phía trên kia cùng gia đình tôi có chút giao tình. Tôi mới không thèm đến nha. Trong lời nói, lộ vẻ khinh thường. Cô cười cười, chỉ vào cô dâu hỏi. Hôn nhân của người có tiền phải chăng đều là cái dạng này? Kim cương. Hoa tươi phủ kín thân lăng vũ phàm rũ mắt phủ mi. Sau một lúc lâu không nói chuyện, miệng lặp đi lặp lại hai chữ hôn nhân. Rồi nói, một là một mình đơn độc đến chết. Hai là vui chơi thỏa mãn cuộc đời. Hôn nhân ư? Đối với chúng ta, hôn nhân của những người này chẳng qua là kim cương. Hoa tươi bao bên ngoài lợi ích cùng quyền thế. Thầm tích phàm hiểu ý. Không khỏi mỉm cười. Tôi hy vọng người tôi lấy. Là người tôi yêu và anh ấy cũng yêu tôi. Không vì tiền tài. Không vì địa vị. Chỉ vì tôi là tôi. Mà anh ấy là anh ấy. Cô nhớ tới khi lần đầu tiên nhìn thấy Tô Sam. Ráng vẻ hạnh phúc tươi cười như vậy. Ngay cả trong ánh mắt đều tràn đầy ý cười. Cực kỳ giống bản thân trước kia. Trong mắt chỉ nhìn thấy người ấy. Người ấy chính là thư án sáng cuối cùng trong mắt của bản thân. Vô luận chân trời góc bể. sẽ luôn một đường theo đuổi. Điều hạnh phúc nhất trên thế giới. Đừng cho rằng người bạn yêu cũng đang nồng nhiệt yêu bạn. Chính là hôn nhân mà chỉ lấy tình yêu làm cơ sở trên thế giới này rốt cuộc có được mấy người.